kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Kigasino người dịch Fuji qua giọng đọc thanh thúy chương 25 trong chốc lát tưởng tiếng chuông điện thoại nhưng Shinsoke cũng không thể khẳng định đúng là thế hay không âm thanh đó rất nhỏ nghe không rõ anh không nghĩ cô ta lại phạm sai lầm để quên điện thoại ở đâu đó trong nhà Nhưng mà tiếng chuông vang lên 4-5 lần Ất hẳn là chuông báo cuộc gọi đến mà anh từng nghe rồi Tiếng đó phát ra từ tí sẵn Shinsuke vừa kéo lê dây xích vừa đi bộ ra sẵn Tiếng chuông vẫn còn kêu Cạnh trộn đế dày có đặt tiết tủ đựng dày Âm thanh hình như phát ra từ đó Anh định mở cánh cửa tủ đó ra Nhưng xích quá ngắn Không với tới được còn cách vài chục phân nữa Anh quay lại phòng khách tìm xem có dụng cụ gì dùng được không Nhìn quanh chẳng thấy có gì có vẻ hữu dụng Đến đây anh đành đi ra hành lang Quay lại phòng ngủ Chỉ còn lại nỗi thất vọng Tiếng chuông điện thoại đã ngừng hẳn rồi Xin Suke bước vào phòng tắm Anh nhòm cả nhà vệ sinh Nhưng chẳng có gì dùng được cả Anh đập tay vào tường rồi ngồi thụm xuống sàn. Cảm thấy sự tồn tại của bản thân của mình thẩm thảm hại làm sao, còn không có nổi một cây gậy trong tay. Nhỉ xem còn cách nào nữa không? Anh đứng dậy. Lúc đó anh nhìn thấy cái móc treo khăn. Nó phải nít dài hơn năm phân, làm bằng nhựa, hai đầu được cố định. Shinzuke đi vào phòng khách, lấy cái thìa rồi quay lại phòng tắm. Anh thử nhét đầu thìa vào rãnh ren của móc treo. Nó không vừa khít, nhưng nếu dùng sức thì có thể mở ra. Shinsuke dùng sức lên tay Khẽ xoay cho Ren lỏng ra Muốn dĩ Ren không được bằng chặt từ đầu Giờ Ren bắt đầu lỏng ra rồi Lúc gần đực khá mạnh Dần dần Ren càng dễ xoay ra hơn Một cảm giác lạ lùng bỗng sọc đến Là thứ ký ức ảo giác mà anh gặp rất nhiều lần Lúc xoay gương ở bồn mặt Nhưng ký ức ảo giác lần này mới hơn những lần trước Đúng vậy Mình đã từng tháo Ren kiểu này Trong phòng tắm ở chung cư của Tinsuke cũng buồn rưỡi mạng Anh nhớ là đã dùng túi viết để vặn lỏng ren và cái gương của bồn rưỡi thô kẹt đó trên tường Mà không chỉ vặn lỏng anh còn tháo gương ra đưa gương lại cho cũ vặn ren lại Anh làm thế để làm gì Anh nhớ là mình giấu thứ gì đó Là cái bọt màu trắng nhưng anh không thể nhớ ra bên trong cái bọt đó là gì Sao anh lại làm thế? Vì không muốn cho người khác thấy thứ mình trong ư? Sao anh lại giữ Thứ nguy hiểm ở đó Shinsuke lắc đầu Thôi Việc ấy cứ để sau hãng tính Giờ phải ưu tiên thoát khỏi chốn địa ngục này đã Nhưng lúc vặn răng tiếp Anh chợt nhớ ra một điều Anh dừng tay Lúc Narumi biến mất Cái túc Nevis đặt trên bàn trang điểm của cô Đó là túc Nevis có đầu hoa khế Lẽ nào... Narumi dùng cái túi nơi vít đó để tháo gương trong phòng tắm Phải chăng cô muốn lấy thứ gì giấu đằng sau gương? Nghĩ đến đây Shinsuke nhận ra Lúc anh nhập viện rồi quay về Căn phòng hoàn toàn thay đổi Phải chăng đó là cách Narumi che giấu việc cô đã lục tung căn phòng lên để tìm thứ đó Cô vẫn tiếp tục tìm thứ đó và cuối cùng nhận ra nó ở sau gương Rồi cô mang theo thứ đó và trốn biệt tâm bám lại phải tháo tấm gương ở phòng tắm. đó để ra xem. anh nghĩ. đương nhiên để làm được như vậy thì phải thoát khỏi nơi này đã. bỏ bao công sức cuối cùng anh đã tháo được cái móc treo ra khỏi tường. Shinzuke cầm cái móc đó đi ra sảnh. cánh cửa tủ đựng dày không có mấy thứ kiểu như cầm tay. Shinzuke dùng móc treo ấn thử vào cánh cửa tủ, cảm giác như ấn vào lò xo. So. Lúc thả móc ra, lò xo bật lại khiến cửa mở ra. Quần áo của Shinsuke được cuộn tròn, nhét bên trong tủ. Giày cũng ở trong đó, anh với tay dùng móc cố lôi quần áo và giày về phía mình. Cảm giác như đã tìm được lối ra trong mê cung. Anh dẫu quần ra lục tìm vĩ. Anh tìm thấy điện thoại. Là điện thoại Shinsuke mang đi từ trước. Yuriko đã lấy đi cái điện thoại của cô bỏ lại quán. Các cô không nghĩ Shizuke để điện thoại ở cả hai bên túi quần Nên chỉ lấy một cái mà không tìm nốt cái còn lại Nhét luôn vào tủ giày Tóm lại đây đúng là phao cứu sinh của anh Anh nghĩ xem sẽ gọi ai đến cứu mình Tất nhiên là nên gọi cảnh sát Nhưng ấn được hai số thì anh lại giật máy Anh nghĩ đến thứ giấu ở sau gương Trước khi làm rõ được thứ đó là gì Thì anh không muốn làm lớn chuyện Anh nhìn cái cửa ở sẵn Để tháo còng trong khi ở một nơi không mở được khóa từ bên trong này Cần có chìa khóa chuyên dụng Chìa khóa à Có cái gì đó lướt qua đầu anh Chìa khóa Từ đó kích thích trí nhớ của anh Shisuke lục lại túi quần một lần nữa Lần này là túi quần sau Trong đó nhét cái ví Anh tìm trong ví lôi ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp này được thanh tra Koyuka đưa cho Trên đó ghi cả số điện thoại di động của ông ta. Anh ấn số và chờ kết nối. Tiếng chuông điện thoại vang lên 3 lần thì nghe thấy giọng đàn ông trầm ấm. Alo. Thanh tra Koyuka phải không? Vâng. Là tôi Emamura đây. À, giọng Koyuka đột nhiên cao lên. Là cậu à, có chuyện gì thế? Sao lại gọi vào giờ này? Tôi có việc khẩn cấp. Bây giờ Tantra Koyuka có thể chạy ra ngoài không? Luôn bây giờ Sự ngạc nhiên thể hiện rõ qua giọng nói Không phải là không đi được Nhưng việc khẩn cấp là việc gì thế? Hôm trước, ông có đưa cho tôi xem cái chìa khóa nhỉ? Cái chìa khóa bí ẩn mà Kishineka Rishi giữ ấy Ừ Tôi tìm thấy căn hộ với ổ khóa có ghi vừa với cái chìa khóa đó Thật sao? Nếu ông hỏi có chắc chắn thế không thì tôi không đủ tự tin để khẳng định Thế nên tôi muốn xác nhận xem Ông có thể cầm chìa khóa đó đến đây không? Chỗ đó là ở đâu? Ông có đến được không? Hay là không muốn đến? Cô Yuka thoáng im lặng trước câu hỏi của Shinsuke Có lẽ đang thăm dò xem câu chuyện có đáng tin không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến Cô Yuka nói, cậu cho tôi địa chỉ đi tông tôi biết universal tower ở nihon passi không chung cư siêu cao tầng nổi tiếng đó à dĩ nhiên tôi biết vậy ở chỗ đó sao phòng bốn không thế cậu đang ở đâu trong phòng đó hay sao đúng vậy thế đó là nhà của ai cái đó tôi không biết không biết ư koyuka ngắt lời gương mặt nhăn nhó đầy khó hiểu của ông ta như hiện ra trước mắt anh Nhưng sao cậu lại ở đó Trước khi tới đó tôi muốn nghe tình hình đã Nói ra thì dài lắm Mà cũng toàn những việc tôi không hiểu thôi Tóm lại Ông hãy đến đây nhanh lên Còn một việc rất khó giải thích tôi không thể nói ra ở đây Anh nghe thấy tiếng Koyuka chép miệng Tôi chẳng hiểu đâu vào với đâu Cũng chẳng còn cách nào khác Thôi tôi sẽ đến thử xem Thôi phải đến đồn lấy chìa khóa Để mở cửa Nên sẽ mất chút thời gian đấy Thế nên cứ ở đấy đi Bây giờ cậu đang nói chuyện với tôi qua điện thoại di động à Đúng vậy Shinsuke đọc số cho koyuka Mà có thứ tôi muốn nhờ ông cầm đến Vì vậy Ông mà mang được cái kìm bẻ kim loại Cho tôi thì tôi rất biết ơn Kìm bẻ kim loại á Chuyện gì vậy Sao cậu lại cần đến thứ đó Đến đây thì ông sẽ hiểu Thay vì hỏi nhìn tận mắt sẽ nhanh hơn Khá là nghiêm trọng nhỉ Tôi hiểu rồi Tôi sẽ cố gắng Mà tôi có việc muốn ông giúp Cậu giúp người khác nhanh mà giờ còn hỏi à Kishinaka Minae có chị em sinh đôi không? Hoặc có chị em họ nào giống cô ấy không? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi lạ Koyuka lại im lặng Nhưng Shinsuke lại có cảm giác không phải do câu hỏi của cậu Cậu cũng thấy rồi sao? Koyuka hỏi Gì cơ? một suy nghĩ lóe lên trong đầu Shinzuke ngay sau khi ông ta hỏi như vậy. Anh đã hiểu ý nghĩa câu hỏi của Koyuka. Shinzuke tiếp tục. Hồn ma của Kishinaka Minae ư? Có tiếng thở dài. Cậu thấy tận mắt hay nghe ai nói? Dòng Koyuka khá khẩn trương Shinzuke ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi tận mắt thấy. Cậu thấy ở đâu? Ở đây. Biết rồi, tôi đến luôn đây. Chờ đã. Cô ta không có chị em nhỉ Cả chị em sinh đôi lẫn chị em họ giống cô ta đều không có Nói xong cô Yuka cướp máy Shinsuke nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại Hơn 4 giờ sáng rồi Chẳng có gì là hợp lý Khi giọng nói của cô Yuka lúc đầu khá muộn ngủ Đã hết trường 25 Kính mời quý vị cùng lắng nghe trường 26 Khoảng thời gian đáng sợ Hình như kéo dài mãi Trong lúc đó Shinsuke nhìn màn hình điện thoại suốt Anh thật sự muốn gọi ra cho ai đó Muốn giao lưu với thế giới bên kia Nhưng mà không được lãng phí bên điện thoại Cô Yuka sẽ liên lạc vào đây nữa Hai tiếng sau khi gọi điện thoại Tiếng chuông cửa vang lên Shinsuke ôm đầu gối ngồi ở sảnh Anh đáp Vâng Thật to Tôi đây Giọng Cô Yuka vang lên Ông mở cửa đi Shinsuke nói Có tiếng chìa nhét vào khóa Hình như khóa vừa khớp Đương nhiên là thế nên mới mở được Cái cửa tự động dưới tầng một. Cửa được mở ra Koyuka mặc áo polo trắng bước vào Viên thanh tra nhìn Shinsuke tròn xoe mắt ngạc nhiên Vì thế này Trong bộ dạng cậu kia Thế nên tôi mới bảo là Ông xem tận mắt nhanh hơn là tôi giải thích mà Nhưng xem rồi tôi lại càng không hiểu gì cả lại. Ông có thể làm gì đó với cái này không? Shinsuke đưa cái cồng lên và nói, "Cậu bị acid đấy." Phụ nữ, phụ nữ á? Koyuka nhíu mày một cách khó hiểu, "Thôi, cậu nói tình hình cho tôi đi, cắt cồng cứ để xong." Không còn cách nào khác, Shinsuke đành kể vắn tắt tình hình. Koyuka buông ra những lời cảm thán và nghi ngờ rồi đặt câu hỏi, Vì vậy chuyện này Nghe xong cô Yuka nói Đúng là một cuộc chuyện thật khó tin Đúng vậy Nhưng đó là sự thật Bằng chứng là tôi lâm vào cảnh này đây Đúng là trông không giống Như đang đùa giỡn Cô Yuka mang cả túi thể thao đến Ông ta mở túi lấy ra cái cưa sắt Tôi tự ý mặn Mự tạm ở đồn đấy Từ trước đến nay Chẳng có thanh tra nào làm như thế đâu Xin lỗi tôi nợ ông rồi Cô Yuka dùng cưa sắt Cắt cái cổng ở cổ chân Shinsuke Cuối cùng tôi đã được tự do Shinsuke mặc quần áo lôi từ tủ để giày ra Dù sao thì đây thực ra là phòng như vậy Koyuka nhìn khắp phòng Người phụ nữ đó bình thường sống ở đây à Chuyện đó tôi không rõ Khóa được bố trí kiểu rất lạ Toàn bộ cửa sổ đều bị bịt kín Thêm nữa đồ đạc hầu như không có Tôi nghĩ không thể sinh hoạt bình thường ở nơi đây đâu Vậy sao Koyuka cầm cái cưa Đi quanh căn hộ Shinsuke cũng đi theo sau Koyuka mở tủ quần áo Tủ bắt kia ra xem đều trống không Không có cảm giác là có người sống ở đây Đúng vậy Koyuka đứng trước trong phòng bên cạnh sẵn Ông ta định mở cửa nhưng không được Chỗ đó bị khóa đấy Shinsuke nói Không xem được bên trong Có gì nhỉ Vâng Sau khi vặn Tay nắm cửa đặt cặp vài lần không được Cô Yuka quay lại nhìn Shinsuke Này, nếu bị ngớt thế này thì bất cứ cách nào để trốn thoát đều phải làm hết nhỉ? Thực tế thì cậu đã phá hỏng cái móc treo thang để lấy chiếc điện thoại à? Vâng, làm hỏng đồ đạc trong nhà người ta là không tốt Nhưng trong hoàn cảnh này thì thang dữ được, sẽ không ai trách cậu đâu Dù có phá hỏng cánh cửa thì cũng là vì không còn cách nào khác mà Shinsuke hiểu điều của Yuka mới nói Để tôi phá cửa Không phải tôi trai lệnh cậu Dù cậu có phá thì cũng không ai trách cậu đâu Shinsuke nhìn vương mặt Koyuka gương mặt ranh mạnh đó đang Miễn cường, nhẹ nhẫn Đành bậy Shinsuke khởi dài Ông cho tôi mừng tới đó để. Koyuka chịu cái cưa về phía Shinsuke Nếu phá phần trên của cái nắm tay cửa này Thì sẽ nhận thật Shinsuke hai tay cầm vừa Bộ thật mạnh về phía cửa như rìu bộ củi Lũy cưa chắc chắn đã hằng những đường tuyệt mỹ lên cánh cửa Anh bổ đi bổ lại mấy lần Chẳng bao lời sau Đã tạo thành một lỗ trên cửa Vừa đứng cỡ tay người nhét vào việc. Được rồi, dừng lại Koyuka ngăn Shinsuke Rồi nhét tay vào lỗ đó Hình như ông ta định mở khóa từ bên trong Tanja, Koyuka mà cũng phải, phải động tay động chân à Shinsuke thở hổn hển Này, từng nói mấy lời tốt nhất như vậy Tiếng kim loại loạn soãn vang lên Được rồi, khóa mở được rồi Koyuka mở cánh cửa Căn phòng tối on Bật công tắc trên tường lên Ánh đèn tuyết chiếu sáng khắp phòng Hả? Koyuka khẽ thốt lên Rồi nói nhé Gì thế này, cái căn phòng này Shisuke đứng ở ngay lối Vào nhìn bên trong căn phòng Anh ngạc nhiên rồi cũng hiểu tâm trạng Của viên thành trang Vì kêu lên thức thanh như vậy Chào đón họ trong, trong phòng là Lũ Màn Mê Cành Đã hết trường 26 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Mong rằng quý vị sẽ hài lòng Và không quên nhấn like Nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những chương kế tiếp nhé